Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1809, C1809, Đại Vương Bên trên giới Nguyên Sơn là yêu vật gì? Cương phàm Hiếu Kỳ, yên lặng rồng rã 3.000 năm, là luân hồi trùng tu sao? Không có kẻ nào leo lên tới giới Nguyên Sơn được, cũng không có ai từng thấy chủ nhân của giới Nguyên. Cũng không có truyền thuyết gì lưu truyền tới sao? Không có, dù sao ta cũng không biết. Bọn người khương phàm trao đổi ánh mắt, đều rất nghi hoặc. Nếu chủ nhân giới nguyên cần đám yêu thú mang dòng giỏi thuần huyết tiến hành tế hiến, hẳn là yêu vật, nhưng yêu vật gì lại cách mỗi trăm năm đến ăn một lần? Vì sao lại không lộ diện? Hắc hắc, bọn người xâm nhập các ngươi đây tới quá là đúng thời điểm. Trong mấy trăm năm gần đây, 38 yêu chủ đều ngừng chiến tranh, từ bỏ tranh đoạt vị trí chủ nhân giới nguyên, đều dùng sức phát triển lớn mạnh, bây giờ chính là thời điểm cường thịnh nhất. Bọn người khương phàm giật mình, trách không được mỗi tòa cự nhạc đều có thánh linh, xem ra thánh linh yêu chủ còn chưa hết. Thế giới này quả nhiên con cơ hơn nợ ghê bê hơn so với mong muốn. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, dù sao diện tích địa lý cũng bày ở nơi này, từ đầu đến cuối lại không có gặp phải qua tai nạn kéo dài như thế giới bên ngoài. Ngươi là Huyền Quy. Dương biện giống như nhận ra thân phận của con rùa đen này. Huyền Quy. Cương qua dò xét nó một lần nữa. Thế nào, không giống sao? Tổ tiên chúng ta đã từng là một trong 38 yêu chủ, tại thời điểm hơn 2.000 năm trước lần đầu tiên yêu chủ đại chiến xuống dốc. Đám lão tổ tông kia đều trách ta, Thái Bình quá lâu, vậy mà đều ngủ như chết qua, chờ đến lúc phát hiện, Thái Thản cự viên cùng Bạch Ngọc Long Tượng đã dắt tới đỉnh núi. Bộ tộc huyền quy chúng ta thật đáng thương, cứ bị diệt tộc như vậy. Rùa đen bi thống tiếc hận. Ngươi thật sự là huyền quy dương biện khương qua đều lập đi lập lại đánh giá nó địa vị của huyền quy bên trong yêu tộc cực cao tương đương với chi thiên bằng trong cung bằng chi hỏa kỳ lân trong tổ kỳ lân bọn chúng chảy xuôi huyết mạch yêu tộc chí tôn huyền vũ thậm chí có khả năng lột xác thành huyền vũ chân chính cho nên dù sao bộ dáng bên trên cũng hơi tương tự ví dụ như mai rùa gập ghềnh ví dụ như cái đầu dữ tợn phía trước hơi nhọn lại ví dụ như toàn thân đen kịch nhìn cực kỳ oai hùng nhưng gia hỏa này đầu tròn mai rùa tròn Ngay cả móng vuốt đều nhìn rất dịu dàng, chớ nói chi là mai rùa dưới bụng, lại là màu trắng. Cái thứ này thấy thế nào cũng đều giống như một con rùa. Nhưng, rùa đen có thể phóng xuất ra trọng thủy, đây là thực lực đặc thù của huyền quy, còn có thể phóng thích bốn tầng quy giáp thuẫn, cũng là truyền thừa của huyền quy. Rùa đen đột nhiên cảm thấy đau lòng, không phải ta đã nói rùa sao, bộ tộc huyền quy chúng ta bị diệt tộc, chỉ còn lại có vài lão quy may mắn tránh thoát được một mạng, cũng đều là đực. Sau này không có cách, vì để kéo dài truyền thừa, bọn chúng liền cùng rùa đen. Ai? Bọn người khương phàm giật mình. Các ngươi đây là ánh mắt gì đây? Xem thường lão tử. Lão tử mặc dù không phải huyền quy, nhưng có huyết mạch huyền quy thật sự. Sức một mình lão tử, ai cũng không bằng, bước vào cao giai niết bàn cảnh, chính là biểu tượng thiên phú. Người lớn bao nhiêu? Phương xanh 130. Bọn người Khương Phàm ngưng nghẹn im lặng, 130 tuổi Còn Xuân Xanh Rùa đen nói, các ngươi đến nơi khác mà trà đạp đi Ta chỗ này không có đồ tốt gì, tha cho ta đi Khương Phàm cười, nơi này có Nơi này trừ ta ra, chính là tảng đá Các ngươi muốn gặm tùy tiện gặm Ta không muốn tảng đá Vậy thì cũng không có đồ tốt gì Có Sao ngươi lại cưỡng cầu như thế Rùa đen bỗng nhiên cảnh giác, đầu móng vút vội lùi về mai rùa, ta còn quá nhỏ, thịt quá non, không thể ăn. Ai muốn ăn ngươi? Ngươi hiểu rõ tình huống nơi này, dẫn đường cho chúng ta, chúng ta tìm tới đồ tốt thì chi với ngươi? Coi ta là đồ đần sao? Sau khi xong việc, các ngươi đi, ta ở lại nơi này, đám yêu chủ có thể tha cho ta. Ngươi theo chúng ta. Đi đâu? Rời khỏi nơi này sao? Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này đợi cả một đời? Nó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, chỉ sau chốc lát liền cẩn thận đưa cái đầu ra đến, các ngươi có thể ta mang đi ra ngoài. Cửa hang là ở chỗ này, ngươi muốn rời khỏi thì đi bây giờ là được rồi. Tuy nhiên ngươi không hiểu rõ với thế giới bên ngoài, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm, có chúng ta bồi tiếp, không đến mức bị săn vết, làm trao đổi, ngươi cùng chúng ta đi dạo bốn chỗ, giới thiệu tình huống, thuận tiện. Kiếm chút bảo bối Bây giờ Khương phàm thiếu kể dẫn đường, mà con rùa đen này nhìn rất hoạt bát có thể sẽ dùng được. Thế giới bên ngoài sao? Con mắt của nó chợt sáng rực lên, nhưng rất nhanh lại do dự. Trước lúc này, nó cũng không biết thế giới bên ngoài còn có thế giới càng lớn, càng không biết bọn chúng đời đời kiếp kiếp sinh tồn tại một nơi mà cũng chỉ là di tích. Thế giới bên ngoài khẳng định rất đặc sắc, rất ca cơ hơ tê cơ hơ, mà còn vô cùng mênh mông, đầy đất đều là rùa cái nhỏ nũng nệu Nhưng, nó đều không hiểu rõ đám con người kia, nếu như ra ngoài liền bị bán thì sao? chu Thanh Thọ KKTHK nói, bên ngoài có huyền quy, huyền quy thật sự, rất nhiều rất nhiều huyền quy, những rùa cái kia tư vị cũng không phải có thể so sánh với ba ba. Cái Ánh sáng trong mắt nó lập tức sáng lên thêm mấy phần. chu Thanh Thọ lại nói, người ở chỗ này sống quất tức, ra đến bên ngoài đi theo chúng ta ăn ngon uống say, muốn rùa cái có rùa cái, muốn địa vị có địa vị. Rùa đen đảo mắt đi lòng vòng. Các ngươi rất có địa vị. sắc mặt bọn người hàng ngạo hơi biến đổi, đưa tay muốn ngăn chặn miệng Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ thì đã bước về phía trước mấy, ưỡn ngực ngẩng đầu. Vạn Thế Thần Triều, Đoàn Cướp Bóc Hoàng Thất. Bọn người hàng ngạo run rẩy khóe mắt, mặt đen lại. Chúng ta rõ ràng muốn trọng chấn nhân vật anh hùng Thần Triều, nhất định phải làm như thổ phỉ. Wa. Wow. Hai mắt rùa đen lại tiếp tục tỏa ánh sáng. Cái tên này nghe rất oách nha. Đó là đương nhiên, bản nhân là phó đoàn trưởng đoàn cướp bóc hoàng thất, Chu Thanh Thọ. Chu Thanh Thọ kiêu ngạo giới thiệu, càng ngày càng ưa thích cái tên này. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net